của người thiết kế nền pháo đài này. Số lượng khôi ưng vệ trong pháo đài cực kỳ nhiều. Sau đường đi, bọn họ đã nhìn thấy trọn vẹn mấy ngàn người. Trong đó người có thực lực thấp nhất cũng là tu vi cảnh giới võ sư. Đi ngang qua một chỗ khuất Lâm Bắc thần nhìn thấy một khôi ưng vệ có thân hình không thua kém gì Đới Tử Thuần, liền đi theo phía sau hắn, tìm được cơ hội, liền trong một thủ đao đánh vào sau gáy của khôi ưng vệ này. Người sau không đâm một tiếng trực tiếp mềm oặt rồi ngã xuống. Hóa ra tất cả những gì trong phim truyền hình đều là thật. Một thủ đau sau đâu thật sự sẽ ngất xỉu. Đâm bác thần thu bê dược trong một tay khác. Hắn xách hội ưng vệ này trong tay, dùng chỉ sách một món hàng vừa nhận được, tiến vào trạng thái tàng hình. Dưới sự điều hướng của bài đủ mép, đám người đâm bác thần rất nhanh sau đó đã đến trước mặt tòa nhà tù màu đen. Nhà tù giống như một ủng thành, tức là bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành. Bốn mặt tường cao 100 mét, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Nhưng bức tường thành màu đen để lộ cho khí thức áp bức và tuyệt vọng. Bất cứ lúc nào, đều có tiếng hét thảm thiết thê lương từ bên trong ngục tù truyền ra. Cho người ta một cảm giác vì sao bức tường thành bầu đen thực sự là một địa ngục tù la. Lần này, tiểu hổ không bài nữa. Hai người một chuột một hổ Nhạc nhạc bước đi trên mặt đất Đi theo phía sau tiểu đội khối ưng vệ Đang thay ca Tiến vào nhà giam Bước vào trong một phạm vi nhất định lâm bắc thần trực tiếp bật điểm phát wifi của điện thoại Trong danh sách các tín hiệu có thể kết nối Quả nhiên đã xuất hiện Cái tên của đối tử thuần Chỉ vì khoảng cách quá xa Mà tín hiệu hơi yếu Lợi dụng điểm này lâm bác thần đi quanh quần đi lại trong nhà tù Cả phải một số cấm chế Đại đoạn nhiệt trậm pháp huyền văn liền để cho Lưu Khải Hải ra tay giải quyết. Đây cũng là lý do Lâm bắc Thần dẫn theo Lưu Khải Hải đến đây. Suy cho cùng, Lưu công cụ người là người có thành tích huyền văn cao nhất trong vần bộ thành này. Sự thật đã chứng minh, thành tích huyền văn của Lưu Khải Hải là rất cao. Mặc dù nhọc nhăn khoảng nửa canh giờ, nhưng cuối cùng cũng vượt qua khó khăn để tiến lên đi đến phòng giam của đới tử thuần. Lương viện đạo dưỡng như không kỹ rằng đối tử thuần là một tù nhân đặc biệt quan trọng gì hoặc là vì hắn quá tự tin vào những thị vệ của pháo đai và nhà tu của mình cho nên thị vệ trong phòng giam này không hề nghiêm ngặt thậm chí không có một thị vệ nào ở đối vào Trên tay chân của đối tử thuần đều bị siềng xích cấm văn trói lại chịu không ít đau khổ về thể xác càng người đang ở trạng thái nửa hôn mê Lưu khai Hải Lời hoài vi cửa phòng giam một lúc Sau đó cửa phòng giam lặng lẽ mở ra Lâm Bắc Thần bước vào Ném khôi ưng vệ đã bị ngất Trước đó xuống đất Đổi y phục với đối tử thuần đang hồn mê Thậm chí cả quần đót cũng thay luôn. Sau đó cố gắng hết sức Để khiến cho những vết sẹo Trên cơ thể giống nhau nhất có thể Cuối cùng suy nghĩ một lát liền trực tiếp cắt đi dây thành quản của hắn Sau khi xem xét kỹ càng Không có sở hờ nào nữa Hắn dùng máy ảnh ba thuật để hoán đổi diện mạo của hai người, ngay cả giọng nói cũng hoán đổi luôn. Sau đó, hắn khắc chế, bảo quang tường kéo một đống phân trong phòng giam, rồi dẫn đối tử thuần trong tình trạng hồn bề rời khỏi phòng giam. Tuần theo con đường lúc đến, cả nhóm người bước ra khỏi nhà tù. Thả ta ra, lường viện đạo, đột loạn thân tác tử nhà ngươi, thả ta ra. Lường viện đạo, tiền gian thân nhà ngươi, ta sẽ bẩm báo phụ hoang. Bằng người thành trăm ngàn mạnh Một tiếng gào thét khàn khàn Thảm thiết từ trong gục dầu Đột nhiên truyền đến Bước chân của lâm bắc thần dựng lại Hà, giọng nói này có chút quen tay Hình như là đã từng nghe qua Ở đầu đó Lòng hiếu ký nhất thời nổi lên Lâm bắc thần dứt khoát Bước tới xem thử Vừa nhìn thoáng qua Đã dọa hắn giật cả mình Trong một phòng giam đặc biệt Nằm sâu trong nhà tù Nhìn thấy một người quen cũ không thể quen thuộc hơn, thất hoàng tử. Đường đường đã thất hoàng tử của đế quốc lại có thể bị giam cầm trong nhà tù này. Có vẻ như hắn không chịu đau đớn về thể xác như đối tử thuần, nhưng tinh thần tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm lấy hàng rào sắt liên cuồng lắc lắc, nhưng hắn không thể rung chuyển một chút nào cả. Rất rõ ràng, tu vi cả người đều đã bị phong ấn cả rồi. Đồng thời không giống như phòng giam u ám và lạnh lẽo của đối tử thuần. Phòng sam của thất hoàng tử rất sạch sẽ và ngăn nắp, còn có cái bàn bầu trắng trên giường được trải chăn mềm, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều so với những căn nhà thường dân bình thường. Nếu như bỏ qua xiển xích cấm văn màu bạc trên người thất hoàng tử, với trang gỗ tốt như vậy, con thực sự cho rằng hắn đang đi nghỉ dưỡng. Mấy người lâm bắc thần ẩn thần đứng bên ngoài phòng giam. Thất hoàng tử gào thét một lúc, giọng nói khàn khàn đã hoàn toàn biến âm rồi. Cũng không có người tương tự như quản ngục quan tâm đến hắn, nên phải hậm hực từ bỏ. Có vẻ như hắn đã bị giam cầm ở đây trong một khoảng thời gian rất rất dài. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Đường đường là hoàng tử của đế quốc Bắc Hải, được cho là ứng cử viên có khả năng tranh đoạt hoàng vị trong tương lai. Lại có thể trở thành tù nhân Bị giam trong phòng giam tối tăm không có ánh mặt trời này Bên ngoài lại không có chút phản ứng nào Điều này cũng thật khó tin Trần tướng chỉ có một Lầm bắt thần rất trung nhị giơ ngón giữa lên là một tác động tác đẩy kính Nếu như hắn đoán không lầm Thất hoàng tử e rằng đã trung kế của lương viện đạo Bị giam cầm bí mật tại đây Người ngoài không hề hay biết chuyện này Nếu không một cường giả cấp thiên nhân trung thành với hoàng thất như cao thắng Hàn không thể nào cô nhìn hoàng tử lâm nạn mà không quan tâm. Giàm cầm hoàng tộc ở trong đế quốc Bắc Hải chính là một trọng tội tịch thu tài sản điều diệt cả tộc, tội không thể tha Vị tình chủ của phong cư hành tỉnh lường viện đạo này thực sự là một kẻ điên rồ. Trước đó hắn đã từng nói rằng mình đã giết đặc sứ lý phong hành của đế quốc. Hiện tại xem ra Tuyệt đối không phải là khoe khoang Ngay cả hoàng tử cũng dám giam cầm, giết một đặc sứ, hình như cũng không là gì cả. Lâm Bắc thần đứng bên ngoài phòng giam, trong lòng rối rắm. Cứu hay không cứu đây? Nếu không cứu, lúc đó trong vần vọng thành, thật hoàng tử dù sao cũng thật tử giúp hắn vài đần. Cái gọi là huynh tệ tốt, nói nghĩa khí, ngay cả vì tước gia xuất thần trong kỹ viện cũng biết. Cung hồ hắn đã thiêu niên đẹp trai sinh ra trong gió xuân. Lên lên dây lá cờ đỏ, đã vượt thế kỷ còn vượt thứ nguyên. Làm sao có thể biết ân không báo chứ? Nhưng nếu cứu, mặc dù trang bị như vậy tạm thời có thể ứng phó một lúc, nhưng nghe rằng qua một thời gian dài cũng sẽ lộ ra sơ hở. Bị tên cuồng thú hút lường viện đạo kia phát giác. Trong kế hoạch ban đầu của Lâm Bắc Thần, trước tiên đã dùng đới tử thuần giả vờ trong ngục Để ứng phó một khoảng thời gian Để hắn xong tùm một thời gian nữa Trường học xây xong Nhiệm vụ kiếp hoàn thành thăng cấp lên thiên nhân Trực tiếp giết vào thành chủ phủ Đè tên điên dương viện đạo này Cỏ sát trên mặt đất Nhưng nếu như bị đường viện đạo phát sát Chuyện sẽ dễ dàng xuất hiện biến cố Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài phòng giam Suy nghĩ Quang Tưng và những người khác Cũng im lặng không nói gì Không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn Trong phòng giam, sau khi thất hoàng tử gạo thét phát tiết xong, hắn lặng lẽ ngồi bên giường giống như một tác phẩm điêu khắc bằng vỗ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi thì trận tròn đôi mắt, khi thì tinh thần chán nản. Ngồi một lát, hắn đứng dậy, trong tay cầm một mảnh đá vụn, bắt đầu vẽ đến bức tường bên trong phòng giam. Lầm bác thần chăm chú nhìn theo. Chẳng bắt đầu, bức tranh của thất hoàng tử đã hoàn thành, nay vẽ rất đơn sờ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 Bởi vì con không ngoan ngoãn theo phùng sư phụ học phé. Phụ hoàng đã mắng con. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hối hận. Phụ hoàng không sợ chết. Nhưng chỉ sợ ta chết rồi, hai mẹ con các con ở trong đế đô sẽ không thể sống tiếp. Tư ca tàn nhẫn độc ác sẽ không bỏ qua cơ hội nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Nói đến sau cùng, hai hàng nước mắt lại từ từ chạy xuống. Lâm Bắc Thần nhìn thấy điều này, không khỏi động lòng trắc ẩn. Không ngại cứu nữa, hắn làm một động tác tay. Lưu khai hải đi đến trước cửa phòng giam, bắt đầu mỏ bấm. Cấm chế của phòng giam rất đặc biệt, có nhân là cường độ càng cao hơn. Trận pháp đại sư đứng đầu Vân Mộc Trại đã dành thời gian trọn vẹn một nén nhang mới còn nhiều phá giải được cấm chế của cửa phòng mà không kinh động đến người bên ngoài. Cường ngục này lặng lẽ mở ra. Đám người lâm bác thần tàng hình bước vào. Bang! hắn dùng một thủ đào bổ vào sau gáy của thất hoàng tử. Tù vì huyền khí và tinh thần lực của thất hoàng tử, đáng thương đều bị phòng ấn, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ trợn ngược mắt lên rồi mềm nhũn ngã xuống. Lâm Bắc Thần lập tức đưa tay ra đỡ lây hắn. Ngày sau đó, dưới sự điều khiển của quang tương, thất hoàng tử hồn về cũng tiến vào trong trạng thái tàng hình. Đối với quang tương mà nói, Việc đồng thời duy trì trạng thái tàng hình của nhiều người như vậy về cơ bản cũng đã đến cực hạn rồi. Đi, nhanh rồi đi thôi. Lâm Bắc Thần cứu được người không chút chần chừ rời khỏi nhà giam với tốc độ nhanh nhất. Lần này hắn không tìm kẻ chết thay thông qua mấy ảnh ma thuật để thay thế cho thất hoàng tử mà chọn cách trực tiếp cứu người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Lâm Bắc Thần không hề muốn nảy sinh mối liên hệ chung giữa việc thất hoàng tử và đối tử thuần được cứu. Nếu như hai người đều đã dùng máy ảnh ba thuận tìm một kẻ chết thay và cứu đi, thì không những rất dễ dàng bị bại lộ. Mà một khi bại lộ, những nghi ngờ của lương viện đạo nhất định sẽ nhanh chóng tập trung vào vân mộng trại. Tới lúc đó, sẽ nảy sinh nhiều khó khăn trắc trở hơn. Thứ hai, hành chính đã muốn cố ý để cho lương viện đạo biết được thất hoàng tử đã được cứu đi. Việc trốn thoát của một vị hoàng tử bị hắn giam cầm. Đối với cuồng thú như lương viện đạo mà nói cũng sẽ gây nên áp lực rất lớn. Lương viện đạo nhất định sẽ dồn hết tầm sức vào việc âm thầm truy bắt thất hoàng tử. Bằng cách này, mực độ chú ý của hắn đối với đối tử thuần sẽ giảm đi. Thậm chí áp lực của hắn đối với lầm bắc thần cũng giảm thấp. Chỉ cần ngày nào còn chưa tìm thấy thất hoàng tử thì ngày đó lương viện đạo sẽ không được yên ổn. Bằng cách này, Lâm Bắc Thần sẽ có thể có được tương đối nhiều thời gian để từ từ phát triển một công đôi việc Thì ra xong tu quả nhiên đã có thể nâng cao trí lực của ta Lâm Bắc Thần lại một lần trợ cảm khái Hắn cảm thấy mình thông minh hơn trước rất nhiều Cuộc sống khó khăn Một thiếu điên đẹp trai đơn thuần ngây thơ Bây giờ đã trở thành một chàng trai đầy mương vô Sau thời gian một mét nha Nhóm người lâm bóc thần đã cưới tiểu hộ Bay ra khỏi khu vực thành thứ năm Hả Ta lại cảm nhận được một trận gió kỳ quái Hình như từ trên đỉnh đầu bay qua Trên bức tường thành Khuôn mặt của khôi ưng vệ kia Lộ ra vẻ nghi hoặc Người bên cạnh thuyết phục Trong thời tiết mùa đông giá rét này Có gió không phải là chuyện rất bình thường sao Ta đã nói rồi Không thể có người lẻn vào trong Còn có thể lẻn ra ngoài được Trừ não tan ra Không coi có gan trả trộn vào khu vực thành thứ năm, người đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Vậy cũng đúng. Những nghi ngờ trong lòng của khối ưng vệ này lại một lần nữa tan thành mây khói. Sau thời gian được canh giờ, nhóm người lâm bắc thần đã quay trở lại xe ngựa. cỗ xe ngựa đặc chế của lâm đại thiếu có không gian bên trong rộng đớn, chứ mười mấy người cũng không thành vấn đề. đây tử thuần và thất hoàng tử đều đang hôn mê. Lâm mắc thần lầm bậm trong lòng Hình như khi mình phát ra thủ đau Đã dùng lực quá mạnh Đánh quá tàn nhẫn rồi Hắn giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì Còn cố ý đi ló mặt ra ngoài xe ngựa Mua một ít y phục tương đối mát mẻ Và đột trang sức kỳ quái Cho thiên thiên và thiên thiên Để cho khôi ưng vệ Đang đứng giám sát từ xa nhìn thấy Sau đó mới để cùng công đánh xe Trời khỏi khu vực thành thứ tư Không chút sợ hở nào Khối hương vệ giám sát Cũng đã báo cáo lại tất cả tin tức Sau thời gian khoảng một nén nhang Trong khu vực thành thứ năm Tiếng báo động đột ngột vang lên Tiếng báo động dồn dập Chói tai đột ngột vang lên Khiến tất cả mọi người trong triều huy thành Đều cảm thấy căng thẳng Một cách khó hình dung Đã 15 năm rồi Tiếng báo động của khu vực thành thứ năm Chưa từng vang lên 15 năm trước Lần đó khi tiếng báo động Của khu vực thành thứ năm vang lên Là bởi vì có thiên ngoại Tà Ma cuốn theo thú triều từ dưới đất chui ra, vượt qua trùng trùng tường thành, trực tiếp tiến công tỉnh chủ phủ. Triều Huy Thành chấn động. Mặc dù cuối cùng Tà Ma đã bị đánh chết, thú triều bị đẩy đùi, nhưng trung tâm khu vực thành thứ năm cũng đã bị phá hủy trên diện rộng. Căn vệ của tỉnh chủ tử thương không ít. Tỉnh chủ giận dữ, xử phạt một nhân viên phòng vệ không nghiêm ngặt, sau đó đích thần xây dựng nên khỏi ưng vệ. Người người nghe tiếng đã sợ vỡ mật Sau 15 năm Tiếng báo động lại một lần nữa vang lên Đã xảy ra chuyện gì vậy Không lẽ Lại có tà ma tiến công Ngày lập tức Trái tim của vô số người đều nhảy lên tức cổ họng Nhưng điều kỳ lạ là lần này Tiếng chuông báo động của khu vực thành thứ 5 Mới vang lên 6 lần Thì đột nhiên dừng lại Sau đó có tin tức truyền ra rằng Chính là vì một khối ưng vệ say rượu Bấm nhầm trung báo động Mới dẫn đến một phèn hú vía Còn khối ương vệ phạm sai lầm Đã bị tống vào gục giam Người dân ở các khu vực thành khác nhau Lúc này mới tờ phào nhẹ nóm một hơi Tên khối ương vệ chết tiệt kia Thực sự đang bị chém ngàn đau mà Lại có thể phạm sai lầm như vậy Đúng thế Hôn của lão tử cũng sợ đến mức Sắp bay ra ngoài rồi Còn cho rằng là hải tộc tấn công Thời buổi rối ren Các nơi trong thành đều ban tán sôi nổi Đồng thời lúc này trong ngục tù, Ta không có đụng nhầm Ta không có đụng nhầm Ta bị oan Con cựu chịu tội của khôi ưng vệ Bị đánh đến mức toàn thân đất ra toát thịt Cào thét thầy lường nói a a a, Ta thật sự đã xui xẻo mà Ta đã nói rồi mà Hôm nay tại sao lại mơ hồ cảm nhận được Hai luồng gió lướt qua trên đỉnh đầu Hoa trà đã định sẵn là hôm nay Ta phải gặp xui Ta thật sự bị oan, ta oan uổng ma Một khối ân vệ khác bên cạnh Cũng bị trèo trên giá hành hình Yêu ớt vô lực nói Ngươi là não tan sao Lúc này, ai còn quan tâm ngươi có bị oan hay không chứ Lão tử thật sự bị tên não tan Nhà ngươi hại thảm rồi Lại có thể cùng trực ban với ngươi Bị người đồi xuống nước Người đâu, ta tố cáo, ta muốn tố cáo Tên khốn này đã thả trọng phạm đi Hắn là một tên não tan Trong tòa tháp cao trung tâm, phế vật, một đám phế vật. Lương viện đạo càng người tròn như cục thịt lợn, cũng phát ra tiếng cạo thép giận dữ. Một người sống sờ sờ, sao có thể đột nhiên biến mất chứ? Mười mấy hoạn quan, run lầy bẩy, quỳ trên mặt đất, giống như cha mẹ chết, sợ hãi không dám nói gì. Tiếu tiếu, người nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của lương viện đạo dần dần bình tĩnh trở lại. Hoạn quan thiếu thiếu vội vàng bỏ lên phía trước vài bước. Trên mặt nở ra một nụ cười định nọt nói. Chủ nhân, nội tài đã tra hỏi tất cả thị vệ giám ngục, cũng đã xem qua hình ảnh trong liệu ảnh trận. Chuyện này quả thực rất kỳ quái. Từ tất cả hình ảnh do liệu ảnh trận chụp lại có thể thấy, thất hoàng tử vốn dĩ đang vẽ tranh trên bức tường đá của phòng giam. Vừa vẽ xong, cửa phòng giam lặng lẽ mở ra. Thất hoàng tử đột nhiên, cả người mềm nhũn. Sau đó thì giống như một cơn gió Biến mất trong phòng giam Chủ nhân đây là lưu ảnh thạch Mở ra Đôi mắt của lương viện đạo Nhao lại thành một khe thịt hẹp Hoạn quan tiêu tiếu vội vàng Thúc động lưu ảnh thạch Khung cảnh trong phòng giam lúc đó được chiếu ra Sau khi đường viện đạo Xem xong hình ảnh trong lòng Cũng hiện ra vẻ kinh ngạc Chuyện này quá kỳ dị Cho dù con là cao thắng hẳn Cũng không thể nào lặng lẽ Tiến vào pháo đài của mình Dùng phương thức này cứu người ra ngoài Thiền nhân cấp 2 Không thể nào làm được chuyện như vậy Cần phải làm một vị thiền nhân cấp 3 Tinh thông trận pháp huyền văn Sau khi lập kế hoạch cẩn thận Mới có thể làm được Còn trong số hoàng thất của đế quốc Bắc Hải Hiện tại Chỉ có một vị thiền nhân cấp 3 như vậy Đang cung phụng bạch dạ hành Không lẽ là người này Đã tiến vào pháo đai giải cứu thất hoàng tử sao Nếu đã như vậy Thì sắp tới đây Hoàng thất của đế quốc, em là sẽ phát động ra hình phạt nghiêm khắc nhất. Dù sao thì việc giam cầm thất hoàng tử tương đương với tội bưu phản. Bây giờ thất hoàng tử đã không còn ở trong tay mình nữa. Đối phương để không sợ đám chuột vợ bình dưới sự công kích chính diện cho dù mình có là e rằng cũng khó chống đỡ nổi phòng vây của hai cường giả cảnh giới thiên nhân. Bật cẩn quá rồi. Chủ nhân, chuyện này có lẽ nào liên quan đến lâm bắc thần kia không? Hoàn quan tiêu tiếu ngập ngừng nhắc nhở nói Tên tiểu tạp trùng này rất kiêu ngạo Sáng vẻ không sợ hãi gì Không chỉ hắn Mà ngay cả tên phù xe kia của hắn Cũng kiêu ngạo đến cực điểm Đã giết chết lục thập thất và đội viên Sau đó còn trôn xác bên ngoài đại long đâu Tiểu tạp trùng này Còn có một số thủ đoạn đặc biệt Có lẽ chính đã hắn Đang báo thù Lương viện đạo Ánh mắt thầm sâu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng Hắn lắc đầu nói Tuyệt đối không thể nào. Lâm Bắc Thần có chút thông minh nhưng ta thấy Tù Vi thực sự của hắn chẳng qua cũng chỉ là đại võ sư tịnh phong mà thôi. tu Vi còn cách xa cấp tổng sư võ đạo chứ huống hồ là thiên nhân. Lời đồn đại bên ngoài có hơi nói quá sự thật. Có tên lợn họ đới kia vẫn còn đang ở trong ngục. Nếu như là Lâm Bắc Thần tại sao không cứu hắn mà ngược lại cứu thất hoàng tử thì chứ? hoàn quan Tiếu Tiếu nghĩ đến đây chuyện này cũng không sai. Tên thịt lợn họ lầm này là một tên não tàn. Giọng nói của lương viện đạo mang theo thịt mỡ đoạn rùng khẽ vang lên lại nói Ai mà tin rằng tên não tàn này có thể cứu được thất hoàng tử có thể nói là còn ngu ngốc hơn cả não tàn. Chủ nhân anh Minh hoàn quản tiêu tiếu vội vàng nịnh nọt nói Các hoàn quản khác cũng vội vang run đầy bầy cùng nhau nịnh nọt. Lương viện đạo dừng lại một lúc nói truyền lệnh xuống lập tức kích hoạt tất cả trận pháp, định cho toàn bộ khối ưng vệ bên ngoài pháo đài đều tạm dừng nhiệm vụ đang chấp hành, lập tức rút lui, phần phát vũ khí và giáp trụ, tiến vào trạng thái chiến đấu, bàn bố khẩu lệnh, điều trang nghiêm ngặt các giàn tế có thể trà trộn vào. Một khi phát hiện ra, không hỏi nguyên do, diệt chết, bất luận tội. Vâng, chủ nhân. Các hoạn quan lần lượt lớn tiếng nhận lệnh. Hoạn quan tiêu tiếu nhớ tới cái gì đó, ngừng đói Vậy còn phía tử mộc thiếu gia Lường viễn đạo không chút do sự nói Tạm thời không cần theo dõi Để tên nhóc đó tự do đi Tạm muốn xem thử hắn có thể Mang đến cho ta những niềm vui bất ngờ gì Lời nói vừa giất Lường viễn đạo lại nghĩ đến điều gì đó nói Đúng rồi Tha cả hai khôi ưng vệ Đã bị định tội ra đi Để bọn họ lấy công chuộc tội Hoàn quản tiêu thiếu sững sờ Chủ nhân lại có thể Đột nhiên tốt bụng như vậy sao? Đây chính là chuyện hoàng đường ngàn năm có một. Vâng, chủ nhân anh Minh. Hắn không dám có chút chất vấn, lập tức xoay người đi làm. Trong căn phòng tháp cao, chỉ còn lại một mình lương viện đạo. Hắn lặng lẽ ngồi trên trước kế tựa, giống như cái giường đỏ. vẻ mặt có chút nồn đóng. Tất hoàng tử được giải cứu là một sự đột biến ngoài ý muốn. Ngay lập tức làm rối loạn bước đi của hắn. Tin tức rút cuộc làm sao Mà cho chỉ ra ngoài được chứ Qua trình bình tính kế thất hoàng tử Tuyệt đối không chê vào đâu được Nếu không cũng không thể nào thành công Nhưng tại sao hoàng thất cuối cùng Cũng có thể có được tin tức Thành công giải cứu thất hoàng tử ra ngoài chứ Duy định nghĩ lại vẻ mặt của hắn dần dần trở nên hùng hãn Đến đi <cười> Hoàng thất Bắc Hải Trời vừa mới sấy tà mà thôi Mặt trời đã mọc ở hướng Tây rồi Ta không tin Lý thị người cam lòng liều mạng hại thiền nhân Ở trong triều huy thành này Cùng lúc ấy Bên trong vân bộng trại <cười> Thật hoàng tử thiện hạ Ngày cuối cùng cũng tỉnh lại rồi Cảm thấy thế nào Lâm bác thần dựa vào bên giường Nở một nụ cười Phải gọi là ấm áp ngây thơ Thất hoàng tử lấy lại tỉnh táo và một cái từ trên giường nhảy dựng lên Vừa nhìn thấy Lâm bác thần thiền sửng sốt nghiêng đầu nói Xong người lại ở trong ngục Không đúng, đây là đâu? Lâm Bắc Thần lập tức nói <cười> Điện Hạ không cần phải sợ Ngài an toàn rồi Ngài đã được cứu rồi Thật Hoàng Tử nghiêng đầu nói Lâm Bắc Thần, ngươi là người đã cứu ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu lia địa Chứ còn gì nữa Điện Hạ, ngài cũng không cần phải quá cảm kích ta Tùy tiện ban cho ta một chức thần vương Rồi thường cho ta mấy ngàn vạn tiền vàng gì đó là được rồi Còn người của ta ấy mà Yêu cầu rất thấp Hả? Điện hạ? Cổ của ngài bị làm sao vậy? Tại sao ra chuyện cưng nghiêng đầu vậy? Thất hoàng tử Xoa xoa cổ mình Và trầm một tiếng răng rắc nói Ây da! Hình như là bên trong Có cái xương bị gãy rồi Hỏng rồi! Cái cổ không thể quay lại được nữa Sao tần nhớ lúc ở trong phòng giam Hình như là có người Đã đánh ta một gậy vậy chứ Hả? Vẹo cổ rồi sao? Cái này Lúc đó thủ lực của ta có phải là đã dùng lực quá mạnh rồi không? Lâm Bác thần dùng bình một cái trong lòng, vội vàng nói Ây ra đều là trách con tiểu hổ kia ta đã nói rồi nhậm một chút, nhậm một chút kết quả tiểu súc sinh kia đã tát vào cổ của ngài một cú quay về ta sẽ giết chết nó làm món hổ nướng vân bộng Trong doanh trại tiểu hổ bởi vì lập được công đào mà có được một con bạch tuộc khô của hải thần, nàng ngấu nghiến ăn Đột nhiên trên mặt lộ ra một tiếng nghi hoặc Bất giác rùng mình một cái Trong đều thất hoàng tử nghe vậy Vội vàng nói Không không không Có thể cứu được bổn vương ra ngoài đó là ân cứu mạng rồi Ta làm sao có thể lấy oán báo ân Ồ là các người đã cứu ta ra ngoài sao Chuyện này rút cuộc là sao vậy Thế là lâm bác thần Bên đem chuyện đã xảy ra Kể lại đại khái một lượt Đường nhìn trong đó đã tăng thêm rất nhiều yếu tố diễn nghĩa và văn hạng nghệ thuật. Thất hoàng tử nắm chặt lấy tay Lâm Bắc Thần đói. Thì ra là Bắc Thần Tiểu Huỳnh Đệ đã được kim trì chủ quân báo mộng, mới biết ta đang bị giam cầm trong ngục, mạo hiểm dẫn người đến khu vực Thành Thư Năm, giết bảy vào ba, sau đó chém gãy mười thanh điều kiếm, giết đến vực thi thể khắp đồng, đánh cho lương viện đạo chạy bán sống bán chết, mới cứu được ta ra ngoài. Lâm Huỳnh Đệ thường thích của người thế nào rồi? Lâm bác thần kiềm tốn cười nói Điện hạ yên tâm, khả năng khôi phục của ta tường đối mạnh. Ngừng một chút lại nói. Điện hạ, tại sao ngài lại bị giam giữ ở nơi đó? Ồ, nói ra thì dài lắm. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, ta phùng lệnh phụ hoàng đến điều huy thành để đốc chiến. Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ Ai mà biết rằng tên đoạn thần tạc tử đường viện đạo này lại có thể giả truyền thánh chỉ điều ta ra khỏi triều huy thành. Trên đường về kinh lại còn ám toán bổn vương bắt ta giam vào trong ngục. Nói đến chuyện này, Thất hoàng tử bị vẹo cổ không khỏi trừng mắt tức giận, đem chuyện trước đó kể lại tóm tắt một lượt. Lâm Bắc Thần cũng không hỏi kỹ, hắn nói: Lương Viễn đạo này lại giam ta thay viết điện hạ ngài, không biết ngài là người mà Lâm Bắc Thần ta ngưỡng mộ và là người thần thiết nhất của ta sao? Quả thực là tội không thể tha đáng chém vạn đao. <cười> điện hạ, ta có một kiến nghị không được chín chắn lắm. Chỉ bằng chúng ta đi gặp lão cao, vạch trần tội ác của Đường Viện đạo trước mặt công chúng, sau đó điển thủ với lão cao, trực tiếp giết chết Đường Viện đạo, báo thù rửa hận cho điện hạ ngài. Thất Hoàng Tử vẹo cổ lắc đầu nói, "Không được." "Hả?" Lâm Bắc thần sừng sốt nói, "Tại sao?" Sau đó lại giống như đột nhiên tỉnh ngộ nói, Không đã điện hạ sợ gây ra nội loạn trong Triều Huy Thành, bị hài tộc nhân cơ hội công phá thanh trí sao? À, điện hạ thật đúng là lòng mang đại nghĩa, lòng dạ rộng lớn, dự đoán trước được cục diện, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là nam nhân chảy trong mình dòng máu của Hoàng Thất. Nghe nói nam nhân của Hoàng Thất đều chú trọng có ân tất báo. Vậy chuyện ta cứu điện hạ ra... Thất Hoàng Tử không nhịn được cười. Nếu như không phải, Hắn là khá am hiểu về đậm Bắc thần nhất định sẽ nghĩ rằng đây là một gian thần Đâu có chính nhân quân tử nào Lại có giọng điệu như hắn chứ Nhưng đứa trẻ này Đã gặp phải biến cố lớn của gia tộc Lại có bệnh não Cho nên lời nói và hành động Có phần thiên lệch Là điều hoàn toàn có thể hiểu được Cao Thăng Hàn Người này lập trường không vững Rất thần thiết với tứ ca của ta Thất hoàng tử nghiêng cổ với vẻ mặt ảm đạm nói. Chỉ e rằng chuyện ta bị lương viện đạo tính kế, sau lưng cậu bóng dáng của Cao Thăng Hàn. Cho dù hắn và lương viện đạo không phải đồng bọn, nhưng cũng đang vai trò lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu chỉ tật đến tìm hắn, e rằng kết cục khó lường. Hơn đơn bột khi Cao Thăng Hàn, có lòng muốn vì tứ ca mà diệt trừ ta. Vậy thì người cũng sẽ bị liệt lụy. Toàn bộ vân mộng trại đều sẽ bị tai bay vạ gió. Hắn nói ra lời như vậy, rõ ràng đã coi lâm bác thần là tầm phúc. Nhưng mà những gì lầm tầm phúc biểu hiện ra lại là đầu óc tề dài. Hình như cứu thoát một vị hoàng tử, lúc này chẳng những không có lợi ích gì, mà còn giống như ôm một thùng thuốc nổ trong tay. Thật hoàng tử có chút thể thảm chẳng trách cổ cũng vẹo luôn rồi. Vậy điện hạ có dự định gì? Lâm bác thần thử hỏi. thất hoàng tử sau khi suy nghĩ một lát rồi nói, ta phải nghĩ cách trở về đế đô, nói cho Phụ Hoàng biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây. Lâm Bắc Thần nói, nhưng mà bây giờ hải tộc vây thành, nước cũng không thấm ra được. Điện hạm vốn ra khỏi thành đều rất khó khăn. Cứ như vậy và về đế đô, trong đứng nguy hiểm trung trung. Nếu như không có cao thủ bảo vệ, e rằng rất khó sống sót trở về. Lường viện đảo kiến nhất định sẽ phải trọng binh đủ loại sát thủ đến về giết điện hạ đấy thần hoàng tử nói người nói đúng cho nên ta sẽ ở ẩn một thời gian để tránh phong ba đồng thời âm thầm trương bộ cao thủ bảo vệ đợi cho đến khi tình hình dịu đi một chút ta sẽ nghĩ khách ra khỏi thành lâm bắc thần nghe vậy hình như cũng chỉ có cách này thôi lâm huỳnh đệ ta với người mới quen đã thân cảm thấy chúng ta giống như huỳnh đệ ruột vậy lần này ngươi lại có ân cứu ta ân đức như vậy sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi Thân hoàng tử nghiêng cổ, tất nhiệt tình bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm nhận được hình như có điều gì đó không đúng lắm. Quả nhiên, sau khi khen gợi vài câu, Tất hoàng tượng liền kéo kéo đưa ra yêu cầu vượt tiền. "Lâm huynh đệ, ta không vượn không của ngươi 100 vạn như vậy đâu. Đợi cho đến khi ta trở lại Đế đô, khôi phục được sức mạnh, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp đôi." Hoàng tượng điên hãng nghiêng đầu,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 rất có lý. Điền Hạ đã muốn vay tiền, vậy thì dễ nói thôi. như vậy đi, Hãy viết một cái giấy vay nợ, tiền vốn và lãi đều viết rõ ràng. Ờ, đã là huỳnh đệ ruột, vậy thì lãi suất nên bớt một chút đi. nói một giá, lãi suất 10 vạn tiền vàng một tháng, người thấy sao? Thất hoàng tử ngẩn người. những lời này nghe có vẻ đúng và cũng có vẻ không đúng lắm. bản vương đường đường là hoàng tử, có tư cách tranh đoạt hoàng đế bắc hải. Muốn tìm cươi vay tiền, con phải viết giấy nợ à? Viết giấy nợ rồi, con phải trả lãi à? Trả lãi như vay nặng lãi à? Gian thần, chắc chắn là gian thần. Thất hoàng tử nghiêng cổ nhìn Lâm Bắc Thần một lúc, mập mày mồi nói, có thể trẻ hơn một chút không? Đừng đừng đau hoàng tử mà phải khuất phục như vậy, bởi vì hắn biết rằng quài Lâm Bắc Thần, hắn không còn ai khác để dựa vào cả. Với đây Lâm Bắc Thần là một tên não tàn, Lỡ đầu kích thích hắn làm hắn trở mặt Thì phải làm sao Lâm bắc thần suy nghĩ một chút Rồi nói Điện hạ Ngài cũng nói nhìn thấy ta giống như nhìn thấy huynh đệ ruột Nếu chúng ta là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ Vậy tất nhiên là không thể trả giá được Chẳng lẽ ngài lại mặt dày Đi trả giá với huynh đệ ruột của mình sao Thật hoàng tử ngoẹo cổ Cũng hợp lý Được thỏa thuận như vậy đi Hắn dưỡng bộ Lâm bác thần bừng rỡ Thất hoàng tử quả nhiên yêu dần như con. Nào nào nào, chúng ta đến ký giấy nợ đi. chốc lát, một bản hợp đồng có giá trị thần thánh đã được ký kết. Lâm bác thần cầm khế ước cười hiếp mắt nói. Điện hạ quả nhiên là thái tử, quyết định thật nhanh, quả quyết vô song. Nói xong hắn lấy ra một thẻ huyền tinh, đã chuẩn bị sẵn và nói. Điện hạ, đây chính là thẻ huyền tinh. À, là thẻ huyền tinh của ngân hàng thiên kiếm chưa có chủ.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 Thưa điện hạ, nhưng ngày cả lão cao mà ngài cũng không tin tưởng Vì thì ngài đi lại trong doanh trại phần bóng của ta Cũng phải để chút mặt mũi chứ Là bắc thần suy nghĩ một chút lại nói Hay là ta dịch dùng cho điện hạ ngài Để thuận tiện cho những kế hoạch kế tiếp của ngài Thất hoàng tử sáng mắt lên mà nói Người cũng biết dịch dùng sao Vậy thì tốt quá rồi Một lúc sau Thất hoàng tử nhìn mình trong gương Không dám tin vào mắt mình Người trong gân đầm một nam tử trùng điên Trông có hơi u ám Mũi chim ưng Môi mỏng híp mắt theo thói quen Mang đến cảm giác nham hiểm Nhìn không trong một chút ưu nhã của một hoàng tử Cho dù người thân cận nhất của hắn Đứng bên cạnh hắn Cũng không thể nhận ra Đây là ta sao Thất hoàng tử có tin nói Nhưng vừa mở miệng Hắn lập tức choáng váng Giọng nói cũng thay đổi rồi Cái này sao có thể gọi là dịch dùng chứ Phải gọi là thuật biến hình với đúng. Lâm bắc thần cười nói. Sao? Điện hạ có hài lòng không? Hài lòng, hài lòng. Thật sự rất hài lòng. Thất hoàng tử cảm giác giống như đang mơ vậy. Nhớ kỹ thuật dịch dung này, sự an toàn của hắn ở Triều Huy Thành sẽ hoàn toàn được đảm bảo. Nếu hài lòng, xin điện hạ trả phí dịch dung. Lâm bác thần nói. Thất hoàng tử đầu đầy hỏi chấm. Cái tên chó này thật đúng là cạn bã. Nhưng mà thất hoàng tử cũng có chút quen với điều này rồi. Hắn nói, bao nhiêu? Một trăm kim tệ. Đấm bác thần cũng không khách khí nói. Dù sao thì thuật biến hình và chuyển giọng của máy ảnh ba thuật đều phải thủ phí. Hắn còn như là người trung gian, kiếm chút giá trình lệch cũng hợp tình hợp lý. Thất hoàng tử trực tiếp lấy ra một trăm năm mươi kim tệ từ trong thẻ huyền tinh, cầm con chân đóng tay ra mà nói, từ năm mươi kim tệ thưởng cho ngươi. Lâm bắc thần vững sợ đói, Điện hạ quả nhiên là bạn tri âm của ta Người đâu Lâm bắc thần nói Cùng công Người đưa điện À quên Điện đại ca Đi thăm doanh trại một chút đi Nam tử có mái tóc địa trung hải Lặng thẽ bước vào Hành lễ với thất hoàng tử Sau đó đưa tay làm động tác mời. Đây cũng chính là ý muốn của thất hoàng tử Bị giam trong tù của thành khu số 5 lâu như vậy rồi Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài Bây giờ rất muốn biết chút tình hình của Triều Quy Thành. Đến khi thất hoàng tử rời đi. Trên mặt của Lâm Bác Thần lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Trước khi thất hoàng tử có giúp hắn, hắn mạo hiểm cứu thất hoàng tử ra khỏi tù đã coi như là trả ơn lại gấp trăm lần rồi. Còn đối với việc cho vay nặng lãi, dù sao thì cũng là hoàng tử đường nhìn không thiếu tiền. Ngay cả một chiến bộ đứng đầu như khấu trung chính còn có thể lấy ra được Năm trăm vạn kim tệ Vốn chỉ một hoàng tử Như con bò rụng lông Cây mè rụng lá mà thôi Còn thứ hắn thiếu bây giờ Chính là tiền Lùi một bước coi như là nhổ bột sội lông của hoàng tử mà thôi Không cần phải sợ Dù sao bản thân cũng đã định là Trở thành người của trời rồi Thành người của trời thì có thể tung hoành rồi Gập giấy nợ cẩn thận cắt đi Là bác thần suy nghĩ một chút Đi vào lêu hỏi thăm sức khỏe Của đối tử thuần Lúc này đế tử thuần đã tỉnh lại, cậu của hắn tốt hơn rồi, cũng bởi vì không chịu được lực tay của Lâm Bắc Thần, càng người hơi yếu mà thôi, dù sao cũng là nam tử bị đánh đập trong nhà tù quen rồi. Sau một hồi nói chuyện, đế tử thuần cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đồng thờ vào nhẹ nhõm hơn. Đối với người huynh đệ kết nghĩa Lâm Bắc Thần này, hắn vô cùng cảm kích. Để có thể mạo hiểm, lèn vào khu vực thành số năm. Giống như lâu đài riêng ra kia Rồi giải cứu hắn ra khỏi ngục tù Đây chắc chắn là giao tình trong giao tình Hắn trong lòng tự hỏi Rốt cuộc bản thân có tài đức gì Mà lại có thể kết nghĩa được Với một nghĩa đệ như vậy chứ bị võ giả trẻ tuổi thiền phú dị bẩm này, Thề trong lòng Cả đời này nhất định sẽ không phụ lâm bác thần Cái con heo đường viện đảo này Vẫn còn dương mắt heo nhìn hắn chằm chằm Đời đại ca Tạm thời không nên xuất hiện Lâm bác thần ăn ủi bột hồi Sau đó để đại thần dược trị thương Để cho đối tử thuần tạm thời dưỡng thương trong lêu của mình Hắn thì đưa Vương trùng rời khỏi doanh trại vân mộng Trong lời nói của lương viện đạo Còn nói tới đám người nhạc hồng hương cùng vương hình dư Lâm bác thần không thể không phản hồi một chút Hắn quyết định tự mình vào thành Đón những bạn học cũ này về đây ít nhất cũng phải cho đường viện đạo thấy bộ dạng chột dạ của hắn, để con lợn này bớt đề phòng hắn hơn. Cùng lúc đó, ở khu vực thành thứ ba, trong một quán rượu nhỏ bình thường, lưng tường bọc vẫn còn đang bàng hoàng, lấy bộ trùm kính mặt ngồi co ro bên bàn. Bất cứ ai đến gần đều khiến hắn rùn lẩy bẩy như chìm sợ cảnh công. Đối diện với hắn là nhạc hồng hương đang mang quần áo nam tử, dùng khăn đỏ che mặt lại so với bộ dạng kinh hoàng thất thố của lương tử mộc nhạc không hương tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. nàng gọi một vài món ăn dừng một chút lại gọi một vò rượu đặt trước mặt lương tử mộc uống một chút rượu ăn ủi đi nhạc không hướng nói: "hả, ư, được". lương tử mộc vẫn còn đang bàng hoàng mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, gật đầu lia địa Thâm điều bản thân không đền nhát gan như vậy con đợi trước mặt người trong lòng mất điểm đến thế. Hắn mở nắp vỏ rượu nhấp một ngụm, cảm giác nóng rực tràn vào lòng ngực, trong lòng thoải mái hơn một chút. Cảm ơn ngươi. Xung quanh nhiều người ồn ào, nhà không hưng đốt một phủ dung vương, từ từ phun trong một làn khói. Nàng dần dần thích cảm giác hút thuốc này. Không chỉ bởi vì đó là loại thuốc lá tinh xảo bà hắn đưa, mà cũng bởi vì đó giúp nâng cao tinh thần, rất có ích đối với việc tù nguyện tinh thần lực. Không có gì. Lường tường bọc ngượng ngụm nói, thật ra ta cũng không giúp gì được cho người cả. Thực tế trong cả quá trình, hắn chỉ có tác dụng hãm chân khôi ưng vệ. Nhà không hương bếch thật sự nằm mở đường máu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết một nữ tử đồng thôn luôn khiêm tốn để có sức mạnh đáng sợ như vậy. Ý chí kiên định và kiến thức sâu rộng về trận pháp huyền văn hắn chỉ đã tạo cho nàng một cơ hội mà thôi. Đội trưởng hội ưng vệ, biệt danh 28, cùng các thành viên trong đội, đều thất bại giữa bản định của nàng. Vào thời điểm quan trọng, đòn dưới người quyết định của nhạc hồng hương đã làm cho lương tử bộc sốc. Nó cũng khiến cho hắn nhận ra, so với một thiên tài thực sự, cái gọi là thiên tài của hắn có lẽ chỉ là một cây con trong nhà kính chưa từng thấy mưa gió mà thôi. Lương tử bộc ý thức được, Hắn từ trước đến giờ Chỉ đã ít ngồi đáy tiếng Nhà khổng hương phun trong một làn khói Nhìn thanh niên trước mặt Rõ ràng là hắn lớn hơn nàng năm sáu tuổi Nhưng lúc này nàng cảm thấy hắn đang lo lắng giống như một đứa trẻ Đứng ngồi không yên Tiếp theo cư định làm gì Những ngón tay mảnh khảnh Và trắng trẻo của nhà Hồng hương Búng nhẹ tàn thuốc Động tác này là nàng học được Từ Lâm Bắc Thận Lại hỏi trở về nhận lỗi với chàng người sao? Không thể nào. Lương từ Mộc đột nhiên kích động, sau đó lập tức nhận ra sự hớ hênh của mình. Hắn cảm nhận được ánh nhìn ngạc nhiên từ những thực khách xung quanh đang nhìn hắn. Vì tên nhanh chóng giảm âm lượng lại nói. Người không biết đấy thôi. cha tà, ông ấy đã trở thành một con người độc ác rồi. Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội mình. Ta có một người ca ca vì kích động. Mà chống đối một câu, Người biết sau đó thế nào không? nhạc hồng Hưng hút thêm một hơi thuốc, Lộ ra vẻ tò bò hợp tác. Lường từ mộc nói, Hàn bị khối ưng vệ, Mang đi hấp chín. Sắc mặt của nhạc hồng hương, Lúc này mới thay đổi. Hôm nay suýt nữa đã gặp đối thủ, Thủ đoạn thầm độc. Những tên khối khối ưng vệ kia, Dường như cũng muốn hấp chín nàng. Đây có phải là cách thông thường,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 Thì nào vẫn nghe qua một chút Tình chủ đại nhân ít ra dù Với bên ngoài Hơn đỡ con tàn bạo, thịch diệt chóc nổi tiếng cả thanh Khôi ưng vệ thì giống như tử thần Nhưng sự khủng bố Xuống toàn bộ thành, Chẳng qua làn nàng cũng không nghĩ tới hóa ra sự tàn bạo của tình chủ Cũng khôi ưng vệ lại đến mức này Chẳng trách lương tử bọc Hoảng sợ đến thế này Sau khi hiểu ra điều này Sự cảm kích của nhạc khổng hương đối với nam tử này Lại tăng thêm một phần nữa Trong hoàn cảnh như vậy Mà hắn vẫn đứng ra cứu nàng Nhật định đã phải trải qua Một cuộc đấu tranh tinh thần rất lớn Nếu như ta trở về Cha ta nhất định sẽ giết ta Lường từ bọc mặt đỏ lên suy nghĩ một chút rồi nói Bạn học nhạc Chúng ta cùng đào trốn đi Người mà cha ta muốn bắt Thì nhất định sẽ không dễ dàng buông than như vậy Chúng ta chỉ có thể an toàn hơn bằng cách chạy trốn khỏi Triều Huy Thành. Trên người của ta có chút tiền, cũng quen biết một số người trong quân đội, có thể tìm cách thoát khỏi Thành được. nhạc Khổng Hương nhìn lương tử bọc không nói gì. Nàng không kiềm được so sánh chàng trai được nhiều người gọi là thiên tài trước mặt này với Lâm Bắc Thần. Rõ ràng là lương tử mộc hơn Lâm Bắc Thần năm 6 tuổi. Nhưng lúc gặp khó khăn thì cách xử lý lại kém hơn nhiều. Nghĩ đến lúc đó Sau khi nhầm bác thần Ở trận chung kết thiên kiều tranh bá chiến Bị đâm người bạch hải cầm phù khống Đã tả ma thiên ngoại Bị khắp thành truy ná Có thể nói là tiến vào đường cùng Vậy mà không rời khỏi vân bổng thành Còn tìm tới cơ hội để xoay chuyển tình thế Cùng một tình huống Lường tử bọc lại chọn việc chạy trốn Đường nhiên đây không phải là đang coi thường hắn Chẳng quan là không biết tại sao mỗi lần gặp một người hơi quen thuộc, thiên thần sẽ không tự chủ được, mà so sánh với lâm bắc thần. càng so sánh càng cảm thấy lâm bắc thần thật phi thường. nhạc hồng hưng cảm thấy mình giống như một lữ khách bị mắc kẹt trong đầm đầy, càng vùng vẫy càng lún sâu xuống. chúng ta sẽ không rời khỏi triều huy thành này. nhạc hồng hưng dập tản thuốc nói, người đi cùng với ta. hả, không thể đi à? đi cùng ngươi sao? Lường từ mộc ngẩn ra nói Trở lại trường học à Đừng có ngốc Bạn học nhạc Những sao phiên thích người Cùng các đại sư của Hiệp hội huyền văn Đối mặt với quý tộc bình thường Có lẽ có thể đối phó được Nhưng với cha ta Bọn họ chỉ như đám sầu kiến mà thôi Trường học không an toàn Hiệp hội cũng không an toàn Chỉ cần chúng ta ở Triều Huy Thành Thì nhất định sẽ bị khôi ưng vậy tìm ra Chết không có chỗ trồn đâu Nhà không hướng cầm đũa tên Xón hết đồ ăn trên bàn Cười một tiếng nói Chẳng người có lẽ có quyền thế ngất trời Nhưng luôn có người sẽ không sợ hắn Sẽ có chỗ mà hắn không thể với tới được Đi thôi ta đường người đi gặp một người Ai Lương tường bộc hoàn toàn Không thể tin chỗ nào ở triều khí thành này Mà tình chủ không với tới được Còn có người nào Mà tình chủ không đối phó được chứ Một người Nhạc không hưng do dự một chút lại nói Một người bàn tăng nguyện ý trầm luân, nhưng lại dường như không bao giờ với tới. Nàng mơ hồ, bày tỏ một ý nghĩa. Mặc dù rất cảm kích những việc Lương từ Bậu đã làm cho nàng, nhưng sẽ không bao giờ lấy sự cảm kích để thay bằng tình cảm. Trong lòng của nàng chỉ có một cái sân. Trong sân có một căn phòng. Trong phòng đã có một người. Tất cả cửa đều đã đóng chặt. Trừ chủ nhân của căn phòng đó ra, bất kỳ ai cũng không thể vào được. Lương tường Bộc rất thông minh Hắn hiểu ý của nhạc hồng hương Trong chấp nhóng này Sắc mặt của hắn tán nhợt Đứa thần bà bản thân luôn phấn đấu theo tuổi Lại si tình với người khác Đây là loại trải nghiệm gì thế này Lương tường Bộc cảm thấy mình bây giờ Có thể trả lời vấn đề này Một nụ cười cưỡng khảo xuất hiện trên khuôn mặt hắn Đây chính là cảm giác tàn nát cõi lọc Hắn hiểu rõ Nếu một nữ tử ngoại nhu nội cương như nhạc hồng hương, say đắm một ai đó sâu sắc, thì khả năng thay đổi tình cảm của nàng là rất thấp. Cũng có nghĩa là khả năng hắn giành được trái tim của nhạc hồng hương còn thấp hơn nữa. Trong lòng của lương tử mộc tràn đầy khổ sở. Đến đôi khi nhìn thấy một công tử mặt trắng trông không giống người tốt lắm đi về phía mình. Một sự chán nản và hận thù không thể ngăn cản nổi, nổi lên ngay lập tức. Người muốn làm gì Lương Tử Mộc nhìn chằm chằm Một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn Anh Tuấn không gì sánh được này Tức giận nói Đừng tới đây tránh ra Lâm Bắc Thần nhìn thành Điền trước mặt Trầm mặt như sư tử bất bạn đời Trong lòng có chút khó hiểu Lão tự con trượt lên tiếng Mọi người trống trống cái gì Nếu không phải vì mấy người các ngươi Là bạn của Tiểu Hường Hường Ta đã đánh người từ lâu rồi Hắn không thèm để ý đến thanh điền này, đi tới vụ vai nhà hồng hương nói. Hóa rằng người trốn ở đây, hại ta đi tìm mãi. Trên mặt của lương tử mộc lộ ra vẻ cười nhạt, đợi làm bác thần xấu hổ. Hắn hiểu rất rõ, nhà hồng hương, một hành động thân cận với người khác phái như vậy, nhất định sẽ cho nhà khổng hương đáp lại bằng sữa mắng mỏ. cho dù có quen biết bao nhiêu đi chẳng nữa, thì cũng không thể nào nhưng mà điều khiến hắn trố mắt Nghẹn họng chính là ngày giàu đó tự tử lý trí nhưng một nhà thông thái ngàn tuổi trước mặt này khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của tiểu bạch kiểm này lên nở một nụ cười mà hắn chưa bao giờ thấy đặc biệt là đôi mắt đang cười giống như bừng sáng lâm học trưởng xong người lại tới đây nhạc hồng hương vừa mừng vừa sợ nói đến mức nàng cũng không phát hiện ra âm thanh cùng biểu cảm của mình Đã khác đến cỡ nào Giờ phút này Trái tim vốn đã trạn nứt của Lương Tử Bộc Đã hoàn toàn mộc nát Hắn nhìn đâm bác thần Bằng ánh mắt giò xét Chợt nhận ra cái gọi là người nguyện ý trầm luân Nhưng lại không bao giờ với tới Trong miệng của nhạc hồng hương Chính là tên tiểu bài kiểm này đây Nghĩ đến đây Trong mắt của Lương Tử Bộc Lập tức ẩn trước một chút thủ địch Và giỏ xét Trẻ tuổi, anh Tuấn, thân hình bành khảnh Chỉ riêng về ngoại hình, đây là một chàng trai vô cùng hoàn hảo. Ngay cả Lương Tử Bộc vẫn luôn coi mình là một Mỹ Nam. trong thầm tầm cũng phải thừa nhận rằng so với thanh niên trước mặt này thì hắn vẫn còn kém xa. Nhưng nếu chỉ anh Tuấn thì sẽ không khiến bạn học nhạc say bê như vậy. Bạn học nhạc chắc chắn không phải là người đông cạn, chắc chắn là có lý do khác. Chẳng lẽ người này có một số năng lực cường đại khác người, hoặc là nói, Lời đường mật lừa bạn học nhạc. lương từ bộc suy đoán, đánh giá. Mặt khác thì nhạc hồng hương. Lại là cung lâm bác thần hoàn thành thủ tục giao tiếp ban đầu. Lại là con chó họ lương này. Lâm bác thần nghiến răng nghiến đậm. Hắn chợt nhớ ra, đâu có đại long lâu. Tìm thái xám nở đục cười lấy lòng sông vào đói những câu đại gọi như Nữ nhân mà ngài chỉ đích danh, muốn ăn, bị thiêu ra nơi đi rồi. Cho nên đói Cái tiền cho má lương viện đạo này Lúc đó muốn ăn tiểu nhạc nhạc Một cơn ớn lạnh Khiến cho lâm bác thần rùng mình. Nếu lúc đó lương tử bọc Không thấy sắc mở bắt Thì bây giờ tiểu nhạc nhạc đã Thành món ăn trên bàn rồi Không thể chịu được Không thể thả thứ Trong lòng của lâm bắc thần Lặng lẽ trong một chữ chính Vào sau tên của lương viện đạo Sớm muộn gì ta cũng giết chết con lợn béo này Hắn nghiến ràng nghiến lời nói. Lương từ bọc ở bên cạnh, hư một tiếng. Hắn vốn dĩ có chút thủ địch với lâm bác thần. Và lại mặc dù hắn cũng có nói chả hắn đã trở thành một con quỷ. Nhưng khi nghe người ngoài trực tiếp nói ra thì hắn lại cảm thấy không vui. lâm bác thần trợn mắt nhìn hắn mà nói Người hư cái con vip. Lương từ bọc chấm hỏi Thô tục quá thô tục. Một người thô tục như vậy sao có thể xứng với bạn học nhạc? Chắc chắn là bạn học nhạc đã bị lừa rồi. Không được, ta phải tìm cách vạch trần bộ mặt thật của tên tiểu bạch kiểu này. Đi tiểu nhạc nhạc cùng ta trở về doanh trại. Lâm Bắc Thần nói, ta đã bảo bọn người Vương Dư Hình trở về rồi. Tạm thời tránh cái con hèo điền họ lường kia đe dọa đến các người. Đợi có một thời gian sẽ cho hắn khóc còn không kịp. Nhạc Hồng Hương nói, cũng được. Nàng tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của Lâm Bắc Thần con đơn tử bọc càng thêm nghi ngờ về lâm bác thần. Tiểu tử này thật mạnh miệng, chỉ bằng cái bản mặt chơi bời quá độ của ngươi, còn muốn đấu với tỉnh chủ. Không được, ta phải tìm cách vạch trần bộ mặt thật của hắn ở ngay trước mặt bạn học nhạc. Vì về hắn này, một ý tưởng vội vàng nói Dẫn ta đi, dẫn ta đi với. Giờ ta không có nhà để về. Tiểu bạch, à quên, bạn học lâm đúng không? để tình ta cứu bạn học nhạc. Có thể tạm thời thu nhận ta không Lâm bác thần lít nhìn hắn một cái Về mặt có vẻ thành khẩn Lâm bác thần đưa con tay giữa Lên bị tầm đói Người ta nói rằng Thượng bất trí, hạ tác loạn Không cỡ cái đầu heo lường viện đạo kia Đã sinh ra một đứa con trai Có chút lương tâm Được rồi, nể tinh tiểu nhạc nhạc Bồn thiếu gia viện cưỡng chấp nhận người lương tử mộc mừng rỡ Chỉ cần tiếp xúc thần mật mấy ngày Với trí thông minh và dũng khí của bản thân, hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội nằm bắt tiết tấu trên đều vạch trên bộ mặt thật của tiểu tử mặt trắng này. Tuy nhiên cảnh báo trước với người, lầm bác thần lại nói, hiện giờ ta rất có thái độ với họ lương. Người nên doanh trại tốt nhất đã thành thật một chút. Làm những việc cần làm, đừng có chạy rùng tung nói bậy nói bạ. Nếu như ta phát hiện người không trung thực, lập tức chặt cái đầu chó của người xuống Lường từ bọc đón Yên tâm yên tâm ta biết rồi Đối với hạnh phúc cả đời Của nữ thần trong lòng Chịu khổ chịu mệt một chút thì thấm vào đâu Sau đó nhạc hồng hương Lấy thu dọn đồ ăn Cùng nhau rời đi Thời gian nhanh chóng trôi qua Trong nháy mắt đã trôi qua một tháng Hai tộc vẫn tấn công thành Như thể là việc thường ngày Giống như cựu cựu lục phúc Tuy không thể phá vỡ Tuyến phòng thủ của triều huy thành Nhưng chúng cũng mang lại áp lực rất lớn Về thể chất và tinh thần cho những người bảo vệ thành Còn thường dân trong thành Đặc biệt là dân ở khu vực thành thứ ba và thứ tư Đã hoàn toàn quen với cuộc sống khó khăn của thành này rồi Doanh trại phần Bộng Cùng các khu vực xung quanh Cũng đã xảy ra những thay đổi chấn động Từng toàn nhà sáu tầng đứng sừng sững trong trại Nó hoàn toàn khác với phòng cách kiến trúc truyền thống Của đế quốc Bắc Hải Ban đầu nhìn không quen, nhưng theo thời gian, mọi người cũng dần quen. Ngược lại còn cảm thấy những tòa nhà này rất gọn gàng và ngăn nắp, nhìn rất gần đối, đẹp mắt. Đương nhân ngoại hình chỉ đã thứ yếu. Thứ quan trọng nhất là loại nhà này thực sự thoải mái khi vào ở. Sáng sủa và rộng rãi, có cả hệ thống lo sưởi Khi nói trên hệ thống sưởi những lưu dân trong ngoài doanh trại vân bộng đều khen ngợi. Cảm thấy nó thật là thần kỳ nó đã đánh đổ sự hiểu biết của mọi người về việc sưởi ấm vào mùa đông, gần như loại bỏ hoàn toàn việc người dần chết cóng trong mùa đông khắc nghiệt. Cũng không biết ai đã đổi tên cho trò sưởi thành Bắc Thần hỏa. Mặc dù lo sưởi không phải lửa, nhưng hơi ấm mà nó mang lại cho con người không kém gì lửa đâu. Ngoài doanh trại vân bồng, những khu nhà cho thuê giá rẻ xung quanh doanh trại cũng đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Nhưng lưu dân bên ngoài chỉ cần trả một khoản tiền thuê hàng tháng là một đồng kim tệ thì có thể thuê được một căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách đủ chỗ ở trong bảy hoặc tám người. Hệ thống sửa được cung cấp miễn phí. Đối với những người thực sự nghèo khó và không có khả năng trả tiền thuê nhà thì chỉ cần làm việc ở trên công trường thì có thể khấu trừ tiền thuê nhà vào. Một người lao động cả nhà vinh quang, một người lao động Cả nhà ấm no Một người lao động Cả nhà có nhà để ở Chỉ cần người không cụt tay cụt chân Điệt từ cầu trở xuống Hoặc ung thư lười biếng giai đoạn cuối Thì người có thể tìm được việc Kiếm được tiền Và sống trong những ngôi nhà giá rẻ Để chống chọi với mùa đồng lạnh giá Ngày nay Doanh trại phần bộng đã trở thành Thánh địa của khu vực thành thứ tư vô số người tị nạn không thể sống nổi Cũng dũng cảm đi tới Ở đây không những được ăn uống thả ga Mà độ an toàn cũng được đảm bảo Những ai dám gây chuyện ở đây Dù đã dân thường, quý tộc Hay là võ giả Đều không thể trụ được trong vòng một nén nhang Cuối cùng tất cả đều sẽ quỷ xuống đất Và xin sự thường xót Chỉ trong vòng một tháng Số người tị nạn và người nghèo Tập trung xung quanh doanh trại vân bổng Đã lên tới gần một triệu người Đây là một con số vô cùng khổng lồ với kinh nghiệm quản lý hành chính dày dặn của tôi hảo, mà mỗi ngày cũng phải vội vội vàng vàng rất đầu bẻ trán. Nhưng đối với đạo thôi mà nói, đó là niềm vui, tham vọng lớn nhất trong cuộc đời của ông, chính là hai chữ an dân. Từ sau khi rời khỏi tiểu kiếp kiếm uyên, cũng vì trí tưởng này mà dẫn thân vào con đường hành chính. Hiện tại, với sự giúp đỡ của nhiều loại năng lực cùng bản lĩnh tuyệt vời khác nhau của lâm Bắc Thần, Ông thực sự có thể cứu và nơi dưỡng rất nhiều người tị nạn trong mùa đông lạnh giá. Cứu họ khỏi nạn đói và cái chết, có thể nói là công đức vô lượng. Loại cảm giác hưng phấn mà lý tưởng chiếu vào thực tế này, làm cho lão thôi thành chủ mỗi ngày đều cảm thấy như uống thuốc kích thích năng lượng vô tận. Lâm Bắc Thành cũng rất yên tâm giao hết việc cho ông ta, hoàn toàn giao phó quyền lực. Điều này càng khiến cho tôi hảo như cá gặp nước. Bên cạnh ông, đã cất nhắc nuôi dưỡng một trong người quản lý có năng lực hành chính cùng tư chất vững vàng. Huống hồ, còn có con trai thừa bình quỹ trợ giúp. cho còn giúp đỡ nhau phối hợp hoàn hảo. Trong số những người tị nạn, có nhiều người tài giỏi và được mọi người kính trọng bổ nhiệm. Doanh trại văn vọng đã thật sự trở thành một quốc gia trong tâm trí của vô số người. Lâm Bắc thần ngày nay, Cậu uy tín phù song trong doanh trại Vân Mậu Thành Cũng như những cười tị nạn chung quanh Mọi người yêu mến hắn Tin tưởng hắn dân thì tín ngưỡng kiếm trì chủ quân Lâm Bắc Thần cũng được hưởng lợi rất nhiều thu hoạch vô số tín ngưỡng Ít nhất thì tu vi thần đạo của hắn Trong một tháng ngắn ngủi Đã tăng lên Hiện giờ trực tiếp bước vào cảnh giới võ đạo Đại Tông Sư Cấp Nam Ngoài ra bởi vì Ngày đêm xong tu Năng lực và kinh nghiệm khác của hắn cũng được cải thiện. Sức mạnh thể chất cuối cùng cũng đột phá, đổi kịp cái tên quái thai luyện thể tiêu vĩnh càng, Tiến vào cảnh giới bạch kim kiếm cốt. Còn đối với huyền khí kim tệ cũng đã thành công bước vào cảnh giới võ tạo tổng sư cấp 4. Sức mạnh tăng đột biến, đương nhiên làm lâm bắc thần vui. Nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn là trường học, bởi vì chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp mới có thể tiến vào thiên nhân cảnh. Phát trạm với đường viện đạo Trong một tháng Trường trung học cơ sở vân mộng cuối cùng Đã được xây dựng Cải tạo xong Toàn nhà dạy học, nhà ăn, ký túc xá, thư viện Võ trường, giảng đường, nhà thi đấu Khu giã ngoại, phòng tập thiên Tất cả mọi thứ có thể dùng Ba từ để mô tả Cao, lớn, rộng Đối với việc xây dựng doanh trại vân mộng Và khu vực xung quanh Lâm Bắc Thành chỉ cung cấp ý tưởng và tư liệu không đi sâu vào chi tiết. Nhưng đối với việc xây dựng trường học, hắn mỗi ngày đều không cảm thấy chán ghét, chằm chú vào đó, không cho phép một sai sót nhỏ nhất. Khi quân viên trường mới hành thành, một số người cảm thấy rằng không cần phải quá xa hoa khi xây một ngôi trường dành cho những người tị nạn. Nhưng khi nó được hoàn thành hoàn chỉnh, tất cả mọi người đứng ở cổng trường sơ cấp vần mộng đều có cảm giác giống như đến cửa của thần quốc. Không đó đến vần bầu thành trước đây. Ngay cả giờ, ở Triều Huy Thành cũng không có nhiều trường học có thể so sánh được với học viện xa hoa và sang trọng này. Cho dù là đệ nhất sở cấp, trùng cấp cùng cao cấp của Triều Huy Thành, thậm chí là một số học viện hoàng gia cũng không thể tốt bằng. Mấy ngày này sau khi tiết rơi dày đặc liên tiếp, thời tiết cuối cùng cũng trở nên quang đãng mặt trời mọc thật là ấm áp.